các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, để mua cái lo vào người. Thời gian trôi qua rất chậm. Bên cạnh Dung, tước đã say giấc từ lâu. Dung nghe rõ tiếng những giọt nước mưa đập vào cửa sổ và gió vi vu thổi qua những khóm cây ngoài vườn. Mãi đến khoảng 3 giờ sáng, không thấy ông bà Lâm gọi về, Dung mới tạm yên tâm là không có gì xảy ra trong căn nhà mới. Như vậy thì phải chăng toàn nói đúng? Bóng ma cô gái hiện về trong quầy bếp, chỉ hoàn toàn do trí tưởng tượng của Dung mà thôi. Nghĩ vậy, Dung thở phào nhẹ nhõm và ngủ thiếp đi lúc trời đã gần sáng. Gần trưa hôm sau giật mình thức giấc, Dung lao nhanh vào phòng tắm thay quần áo rồi quay ra bảo chồng đang cặm cụi làm việc: "Em chạy sang thăm bố mẹ một lát nha, xem ông bà có cần gì không?" Cước khẽ gật đầu không đáp, Dung bước nhanh ra sân chui vào xe. Đến nơi, Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, ông bà Lâm đang dọn dẹp trong bếp. Ông Lâm thì ngồi trên ban công đọc báo uống trà tàu, y như là cảnh thần tiên. Dung hết nhìn mẹ, rồi lại nhìn bố, rõ ràng trên khuôn mặt của cả hai người đều lộ nét yêu đời, chứng tỏ đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Bà Lâm đón con từ ngoài hiên, âu yếm nói: "Dung sang chơi hả con? À mẹ đang định đi chợ đây." Nhân tiện này ghé sang nhà thờ mời cha, thứ bảy này đến làm phép nhà. Dung thở phào theo mẹ vào bếp và gợi chuyện hỏi. "Em đêm qua lại nhà mẹ có ngủ được không?" Bà Lâm cười hiền hòa. <cười> "Lạ gì mà lạ, tao ngủ như chết á, chả biết gì cả. Gần trưa mới mới dậy á. Chỉ có bố mày tao thấy cứ lục đục mãi, cứu thuốc ấy, ra ban công hút cả năm bảy lần thôi con ạ." Dung mỉm cười không nói gì, bà vừa bảo là bà ngủ say như chết thế mà vẫn biết chồng ra ban công hút thuốc đến mấy lần. Ông Lâm ngồi trên lầu nghe tiếng con gái vội đi nhanh xuống và bảo: "Ở đây thích quá con ạ, cảnh đẹp mà lại tĩnh mịch, hàng xóm biệt lập chã có ai làm phiền đến ai." Dung An lòng đáp: "Vâng, bố mẹ thích là con mừng rồi, bố mẹ có cần sắm sửa gì thì cứ cho con biết. À anh Tước bảo chiều nay sẽ mang sang biu bố mẹ cái tivi mới để bố mẹ coi phim bộ." Bà Lâm khách sáo nói: Trời, sao con không cản anh ấy mua sắm cho bố mẹ làm gì, tạo ngại lắm cái việc đấy." Dung Nan lại nói chuyện thêm một lúc rồi xin phép về vì hai vợ chồng còn một số hợp đồng phải thanh toán gấp. Cô bảo bà Lâm, "Tiện đường mẹ có muốn đi chợ thì con chở mẹ đi luôn." Bà Lâm nhìn đống bát chén trên quầy bếp và bảo, "Thôi, cứ con cứ đi trước đi. Mẹ còn dọn dẹp cho nó gọn bớt đã, rồi mẹ đi bộ cũng được, đi bộ cho nó khỏe." Ê, nhiều thứ phải sắm lắm này, nhưng mà ngày dài tháng rộng hẵng cứ từ từ." Ông Lâm cũng vui vẻ phụ họa. "À, con về đi, không thì thằng Tước nó lại sốt rồi." Dung dã từ bố mẹ, lòng mừng khấp khởi, qua một đêm an bình như thế thì chuyện bóng ma từ nay không còn phải bận tâm đến nữa. Buổi tối Dung chở hai con sang thăm ông bà ngoại, vừa tới nơi cô giật mình thấy người đàn ông khoác áo mưa đen đã đứng sẵn bên kia đường. Dưới gốc cây, đúng ở cái vị trí cũ đăm đăm nhìn sang. Dung hồi hộp quẹo xe vào sân, quay lại nhìn thì thấy người ấy đã lầm lũi bỏ đi và mất dần trong bóng tối. Dung giấu nỗi lo âu, nán lại với bố mẹ đến khoảng 9 giờ mới cho con về ngủ. Đêm thứ hai trong căn nhà số 24, ông Lâm vừa thiêu xiêu ngủ thì bỗng giật mình choàng thức dậy, mắt mở to, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ dây bếp, có tiếng vòi nước chảy chen lẫn những tiếng lách cách của bát chén úp vào nhau. Ông lấy làm lạc, vợ ông đã lên ngủ cùng lúc với ông, nằm buồn bên cạnh. Sao giờ này lại còn xuống rửa chén. Ông nhìn đồng hồ trên vách, thấy đã gần nửa đêm. Ông ngồi dậy, định xuống nhà bà vợ lên ngủ. Nhưng ông càng kinh ngạc hơn, vì từ đầu cầu thang trông xuống nhà dưới, không gian tối on, không một ngọn đèn ga nhé vợ ông hà tiện, đến nỗi mò mẫm làm việc trong bóng đêm. Tiếng nước vẫn chảy róc rách, tiếng bát chén vẫn va vào nhau. Ông đứng lững lờ một chút, rồi thay vì xuống nhà, ông rẽ sang buồng của vợ ông. Khẽ xoay nắm cửa mở hé nhìn vào. Ông thẳng thốt thấy vợ ông vẫn nằm nguyên trên giường, tấm chăn đắp phủ tới ngực. Ông run rẩy tự hỏi, như vậy thì ai ở xứ nhà? Ông hoang mang khép cửa cho vợ rồi chạy nhanh về phòng mình không dám xuống nhà nữa. Tiếng nước dưới nhà cũng đã ngưng từ lâu. Ông không để ý, ông run run khép cửa, bước nhanh lại giường, leo lên nằm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net